Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 112, 112 cốc trà xanh, trong không khí yên lặng vài giây, ôn như quy hai tay khẽ run rẫy, trong tay cốc thủy tinh thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đồng tuyết lục không đáp lại hắn lời nói, ánh mắt dừng ở trên tay hắn cốc thủy tinh thượng, trong cốc thủy tinh đầu có màu xám trắng chất lỏng, nhìn ra đại khái 45ml tả hữu, kết hợp hai người trước lén lút hành vi, Còn có y tá lời nói, đông tuyết lục dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra đó là thứ gì, bất quá lúc này nàng giả bộ một bộ rất thiên chân dáng vẽ, ta đi ngang qua bên này vừa lúc nhìn đến ngươi cùng chỗ diễm hai người liền theo tiếng vào, trong tay ngươi lấy là thứ gì, ôn như quy mặt đỏ đến cơ hội nhỏ máu, theo bản năng đem cốc thủy tinh đi sau lương nhất giấu. không, không có gì, đông tuyết lục mày chợt cao, không có gì. Trong tay ngươi rõ ràng cầm đồ vật ngươi còn nói với ta không có gì, ngươi cảm thấy ta mắc mù sao, ta không phải ý đó, ta, hắn nóng nảy hắn nóng nảy hắn nóng nảy, ôn như quy đi lên trước đến muốn giải thích, nhưng đông tuyết lục một dây quỳnh dao nữ chủ trên thân, che lỗ tai một bộ bị thương dáng vẽ, ta không nghe ta không nghe ta không nghe, ngươi rõ ràng nói với ta ngươi hôm nay không rảnh theo giúp ta đi trường học báo danh, lại vụn trộm trở về kinh thị cũng không nói với ta. Hiện tại còn mở mắt nói dối, ngươi nói, ngươi có phải hay không thay lòng, ôn như quy sắc mặt trắng nhợt, đầu đông đưa được cùng trống bỏi giống nhau, không có, tuyết lục ta không có thay lòng đổi dạ, ta lại đây bệnh viện là vì Chu Diễm nói hắn sinh không được hài tử, nhưng ta cùng hắn lại đây làm kiểm tra, loại chuyện này sự tình liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, ta suy nghĩ đến Chu Diễm mặt mũi cho nên mới sẽ nói với ngươi dối, thật xin lỗi, ta về sau sẽ không. Vừa lúc từ trong phòng đi ra chu diễm, cám ơn ngươi chiếu cố tôn nghiêm của ta, cám ơn ngươi cả nhà, nhìn đến chu diễm đen được cùng đáy nồi đồng dạng mặt, đông tuyết lục thiếu chút nữa cười ra heo tiếng cười, lúc này qua đủ diễn nghiện, nàng lập tức làm ra một bộ khéo hiểu lòng người dáng vẻ. nguyên lai là ta hiểu lầm ngươi, khi các ngươi tiếp tục đi kiểm tra đi, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, ôn như quy trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhẫm một hơi, ai ngờ quay đầu lại đối mặt đen mặt chu diễm. Không khí lại lúng túng, tiếp hai người đem cốc thủy tinh lấy đi cho lão thầy thuốc, lão thầy thuốc quan sát một chút cầm ra kính khỏe đi tiếp xúc đã bắt đầu hóa lỏng chất lỏng, văn phòng yên lặng được châm rơi có thể nghe, ôn như quy cùng chu diễm hai người ngừng thở, nhất là chu diễm, tim đập nhanh đến cơ hồ từ cổ họng nhảy ra, phản phất qua một thế kỷ, lão thầy thuốc mới ngẩng đầu chỉ vào lượng nhiều cái kia cốc thủy tinh hỏi, đây là ai, ôn như quy vành tay đỏ đỏ, là ta, lão thầy thuốc của ngươi bình thường, chất lượng không sai, ôn như quy ngưng một chút, lập tức tâm hoa nộ phóng, chất lượng không sai bằng có thể sinh hài tử, quá tốt, lão thầy thuốc nói xong nhìn về phía chu diễm, trước là lắc lắc đầu, lập tức lại thở dài một hơi, chu diễm nhìn hắn cái dạng này, trong lòng lột bột một tiếng, trên mặt huyết sắc phản phức bị tháo nước giống nhau, y, thầy thuốc, ta có phải hay không có cái gì vấn đề, lão thầy thuốc mày nhíu lại, Ngươi so sánh một chút này hai cái cốc thủy tinh, bằng hữu của ngươi có 45ml, nhưng ngươi chỉ có một hào thằng, Ôn Như Quỳ, Chu Diễm, lão thầy thuốc, của ngươi lượng như thế nào ít như vậy, ngươi tối qua cùng ngươi tức phụ thông phòng sao? Chu Diễm mặt bạch bạch lắc đầu, không có. Lão thầy thuốc mày nhíu càng chặt, không có trả ít như vậy, ngươi như vậy không được a, không được. Nghe được hai chữ này, Chu Diễm hai chân mềm nhũn cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất, thầy thuốc Ta có phải hay không không biện pháp sinh hài tử, lão thầy thuốc, ngươi tuổi còn trẻ lượng liền ít như vậy, còn ngươi nữa nhìn ngươi này không gần lượng thiếu, ngươi còn mỏng manh, đều vô pháp hình thành ti hình dáng, chu Diễm mặc được không giống như một tờ giấy, lão thầy thuốc chất miệng biểu môi nói, sinh là có thể sinh, nhưng chính là so người bình thường muốn gian nan, lượng thiếu lại mỏng manh, nói rõ chất lượng không quá đi, như vậy rất khó nhường nữ nhân mang thai hài tử, chu Diễm cơ hồ ngất đi. Lão thầy thuốc nói hắn bên này không có dược có thể cho hắn ăn, khiến hắn bình thường thiếu thức đêm nhiều rèn luyện thân thể, nếu là có cơ hội tìm cái lão trung y làm điểm thuốc uống, từ văn phòng đi ra, chu Diễm Tam Hùng đi thất phách, cả người đều ngốc, ôn như quy cùng nàng đơn giản giải thích một chút, thầy thuốc nói hắn chất lượng không quá đi, muốn cho tức phụ mang thai tương đối khó, đông tuyết lục liếu lưỡi, lập tức nhíu mày, vậy còn người, ôn như quy mặt đỏ đỏ, thầy thuốc nói. Chất lượng rất tốt, a thông suốt, nếu không phải nơi này có nhiều người như vậy tại, Đông Tuyết Lục thật muốn đùi giỡn hắn một phen, nàng hướng giống như trời sập chu diễm nhìn thoáng qua đạo, bệnh viện này nhìn xem không thế nào đáng tin, ngươi nói với chu đồng chí, khiến hắn đừng để ở trong lòng, quay đầu ngươi khiến hắn vẫn là đi bệnh viện lớn kiểm tra một chút, hai người này cũng thật là không đáng tin, sợ mất mặt lại chạy đến như thế cái tiểu bệnh viện đến. Muốn xác định một nam nhân phương diện kỳ chất lượng được hay không, cũng không phải là mắt thường liền có thể phán đoán, nhất định phải mượn dùng tinh vi dụng cụ, này năm thay còn chưa có phương diện này dụng cụ, bởi vậy lấy hiện tại chữa bệnh thiết bị trình độ hẳn là rất khó làm ra phán đoán chuẩn xác, bất quá đề tài này quá thẹn thùng, nàng làm một cái chưa kết hôn cô nương nếu là nói ra một đống lớn đạo lý, lúc đó làm cho người ta cảm thấy rất kinh dị, bởi vậy nàng lựa chọn câm miệng. Ôn như quy gật đầu, ta biết, ta sẽ khuyên bảo hắn, thật xin lỗi hôm nay nói với ngươi láo, ta về sau sẽ không, đồng tuyết lục nghiêm mặt, ân, lần này liền tha thứ ngươi, bất quá không thể lại có lần sau, ôn như quy lập tức gật đầu như giả tỏi, nếu không phải ở bên ngoài, hắn đều hận không thể thề, bọn họ chỉ có một ngày phép kỳ, lúc này còn muốn về căn cứ đi, đồng tuyết lục cũng phải đi tìm Khương đan Hồng, bởi vậy từ bệnh viện đi ra sau. Bọn họ liền mỗi người đi một ngã, Đông tuyết lục ngồi xe công cộng đi Khương Đăng Hồng trong nhà, Khương Đăng Hồng lúc này đang tại thu thập hành lý, nhìn đến nàng lại đây kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây, ngươi đi trường học trình diện sao, Đông tuyết lục, ta mới từ trường học báo danh trở về, ngươi chừng nào thì đi báo danh, Khương Đăng Hồng cho nàng đổ ly nước, ngày mai đi, ta có ít thứ còn chưa có mua tề, Đông tuyết lục tòng quân trong tay nãy cầm ra một chồng phiếu. Ngươi có phải hay không phiếu không đủ, ta chỗ này còn có, ngươi lấy trước đi dùng, nàng đến tìm Khương Đăng Hồng chính là nghĩ đến nàng một thân một mình, bên người không ai có thể trợ giúp nàng, Khương Đăng Hồng nhìn xem trong tay nàng phiếu, đôi mắt chát chát, cảm ơn ngươi, ta đây liền không khách khí với ngươi, quay đầu chờ trường học phát bổ thiếp, ta trả lại cho ngươi, đồng tuyết lục khoát tay, không nóng nảy, ngươi bây giờ còn có cái gì không mua, ta cùng ngươi cùng đi. Khương Đan Hồng nhìn đồng hồ, cũng tốt, chúng ta đây hiện tại đi thôi, ra cửa hai người cùng đi bách hóa thương trường mua chậu rửa mặt cùng mặt khác đồ dùng hàng ngày, tuy rằng mấy thứ này Khương Đan Hồng trong nhà cũng có, được chỉ có một bộ, như là mang đi trường học, trong nhà liền không thể dùng, mua xong sau các nàng cầm đồ vật trở về đi, đi ngăn qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong truyền tới một tiểu nữ hài tiếng khóc, ta muốn tìm ta ba ba, các người buông ra ta ô ô ô. Không được khóc, mau đưa tiền trên người ngươi cùng đường quả lấy ra, bằng không chúng ta liền không buông ngươi về nhà, đồng tuyết lục cùng Khương Đan Hồng hai người liếc nhau, sau đó hướng ngõ nhỏ chạy tới, tiếng ngõ nhỏ, liền thấy mấy cái 8-9 tuổi nam sinh đang vây quanh một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài không cho nàng đi, vài người xô xô đẩy đẩy, tiểu nữ hài bị đẩy được té lăn trên đất, lập tức khóc đến lớn tiếng hơn, Khương Đan Hồng mặt trầm xuống, lớn tiếng quát, một đám số tiểu tử. Các ngươi đang làm gì, mấy cái tiểu nam hài nhìn đến có đại nhân lại đây, lập tức lập tức giải tán, đồng tuyết lục cùng Khương Đăng Hồng chạy tới đem tiểu nữ hài nâng dậy đến. Khương Đăng Hồng lúc này mới phát hiện tiểu nữ hài là của nàng học sinh, đặng tiểu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đặng tiểu gia ngẩng đầu nhìn nàng, lau nước mắt khóc nói, Khương Lão Sư, ta ở tại trong nhà bà ngoại, Khương Đăng Hồng lấy khăn tay ra cho nàng lau nước mắt. Những năm sinh kỳ có phải hay không thường xuyên bắt nạt ngươi, ngươi có hay không có cùng ngươi ba mẹ nói, đặng tiểu gia lắc đầu, ta không có mẹ, ba ba công tác bận biệu, lời còn không có nói xong, nàng đột nhiên oa một tiếng phun ra, đông có một tiểu bộ phận bắn đến Khương Đăng Hồng trên người, Khương Đăng Hồng một chút không để ý, đưa tay sờ sờ cái trắng của nàng, quay đầu đối đông tuyết lục đạo, tuyết lục, đây là đệ tử của ta, ta phát hiện nàng trắng tốt nóng, ta muốn dẫn nàng đi một chuyến bệnh viện. Đông Tuyết Lục, vậy ngươi mang nàng đi thôi, ta giúp ngươi đem đồ vật cầm lại. Cảm ơn ngươi." Nói nàng đem trong nhà chìa khóa giao cho Đông Tuyết Lục, sau đó ôm lấy Đặng Tiểu Gia xoay người đi bệnh viện. Đông Tuyết Lục xách đồ vật đi Khương Đan Hồng trong nhà, sau đó mới đi bệnh viện tìm nàng. Đi đến khoa cấp cứu, Đông Tuyết Lục xa xa liền nhìn đến Khương Đan Hồng chính ca một nam nhân đang nói chuyện. Nam nhân dáng người cao gầy hơi gầy, Bóng lưng nhìn qua có chút nhìn quen mắt, nàng đi qua vừa thấy, đôi mắt trường lớn, đặng quản lý, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nói chuyện với Khương Đăng Hồng Nam Nhân là quốc doanh khách sạn quản lý, trước đó cùng hắn tiếp xúc qua vài lần, nhân phẩm cùng năng lực đều rất tốt một người, đặng quản lý nhìn đến nàng cũng có chút kinh ngạc, đông đồng chí ngươi tốt, nữ nhi của ta nóng rần lên, nhiều thiệt thòi nàng lão sư phát hiện, đông tuyết luật giờ mới hiểu được đặng quản lý chính là đặng tiểu gia ba ba lẫn nhau làm giới thiệu sâu. Đặng quản lý biết Khương Đăng Hồng là bạn của Đông Tuyết Lục, vội vàng lại cúi người chào nói tạ. Cảm ơn ngươi Khương lão sư. Lần này cần không phải ngươi, ta còn thật không biết tiểu gia thường xuyên bị những hài tử khác bắt nạt, không cần khách khí. Bất quá hài tử vẫn là muốn đặt ở bên cạnh mình chiếu cố tương đối tốt. Khương Đăng Hồng nghĩ đến thân thế của mình, nhịn không được lắm mờm một câu. Đặng quản lý liền vội vàng gật đầu. Ta về sau sẽ đem hài tử mang theo bên người. Từ bệnh viện đi ra sau, đông tuyết lục cùng Khương đang hồng hẹn xong ngày mai lại đây giúp nàng chuyển mấy thứ, sau đó liền về nhà đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thẳng đến trước khai giảng một ngày, đông tuyết lục mới tại trạng vạn khi trở lại trường học, tiếng ký túc xá, đoàn người ánh mắt liền cùng nhau nhìn qua, trước mặt hai ngày không giống nhau, lúc này toàn bộ ký túc xá người đều đến đông đủ, cao mẫn đạo, tuyết lục ngươi được trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới ngày mai mới trở về đâu, đông tuyết lục cười nói, ngày mai trở về liền không kịp, ngủ ở đông tuyết lục cách vách giường một nữ sinh đầy mặt sùng bái nhìn xem nàng, nguyên lai like ngươi chính là đông tuyết lục, ta gọi tạ Hiểu Yến, ta từ Bắc Hòa tỉnh tới đây, tuy rằng cùng là tỉnh ngoài nông thôn tới đây, nhưng tạ Hiểu Yến tính cách sáng sủa hào phóng, nói chuyện rất tự tin, cùng trước thấp luồng nữ sinh lâm lan quyên tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mặt khác còn có hai cái bạn cùng phòng đều là đã kết hôn, trong đó Thôi Nhu Nhu 24 tuổi, kết hôn chưa dục, Điên Phượng Chi 30 tuổi, ở nông thôn làm thanh niên trí thức thời điểm sinh một trai một gái, Điên Phượng Chi là các nàng trong ký túc xá lớn tuổi nhất, Đông Tuyết Lục là nhỏ tuổi nhất, đại gia liếu riếu làm tự giới thiệu sau, liền hỏi Đông Tuyết Lục là thế nào học tập tiếng Anh, như thế nào thành tích như vậy tốt, Đông Tuyết Lục cũng không keo kiệt chia sẻ chính mình kinh nghiệm. Học tập ngôn ngữ trọng yếu nhất muốn nhiều lưng nhiều nghe nhiều lời, đầu tiên là đọc thuộc lòng từ đơn, nếu nắm giữ từ ngữ lượng không đủ, vậy ngươi liền không biện pháp cùng người khai thông. Tiếp theo muốn nhiều lời, ta bình thường xây chính mình thiết trí một ít tiểu cảnh tượng mình luyện tập, ta hiểu yến đầy mặt tò mò đạo, như thế nào thiết trí cảnh tượng, ngươi hay không có thể nói được càng hiểu rõ một chút, những người khác cùng nhau gật đầu, đôi mắt trên mặt đều tràn ngập đối tri thức khát vọng. Cái này niên đại thanh niên có văn hóa bị chậm trễ quá lâu, cũng bị bị đè nén thật nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc có học tập cơ hội, các nàng đều vô cùng quý trọng, đối học tập nhiệt tình cũng đạt tới chưa bao giờ có độ cao, đông tuyết lục nhìn xem trước mặt từng trương ham học hỏi như khác gương mặt, thật sự không biện pháp tàn tư, tiểu cảnh tượng rất đơn giản, tỉ như ta vừa mới trở về khi chúng ta đều làm tự giới thiệu, kỳ thật lúc này chúng ta có thể dùng tiếng Anh đến làm tự giới thiệu. Như vậy liền có thể rèn luyện chúng ta tính lực cùng khẩu ngữ biểu đạt năng lực, dùng tiếng Anh làm tự giới thiệu. Ta đây không thể được, ta hiểu yến đem đầu đông đưa được cùng trống bỏi đồng dạng, những người khác cũng liền vội nói không được. Các nàng tuy rằng dự thi tiếng Anh chuyên nghiệp, dự thi khi thành tích so học sinh khác tốt một chút, nhưng lại chính là một chút mà thôi. Các nàng nhận thức tiếng Anh từ đơn rất ít, cao mẫn nóng lòng muốn thử, nhưng lại sợ hãi xấu mặt, tuyết lục. Ngươi có thể hay không cho chúng ta biểu thị một cái, đồng tuyết lục gật đầu, có thể, me is, đồng tuyết lục dùng tiếng Anh làm một cái đơn giản giới thiệu, đem tên của bản thân niên kỷ cùng quay quán chờ biểu đạt đi ra, lại nói đơn giản một chút chính mình thích, kỳ thật chính là thật sự rất đơn giản tiếng Anh, nhưng vẫn là đem ký túc xá vài người nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem ánh mắt của nàng càng thêm tràn đầy sùng bái. Ta hiểu yến, tuyết lục, ngươi thật là thật lợi hại. Ngươi mới vừa nói tiếng Anh ta một câu đều không có nghe hiểu, Đông tuyết lục, ngươi xác định không phải đang diễu cợt người, cao mẫn vốn cũng muốn dùng tiếng Anh làm từ giới thiệu, nhưng xem Đông tuyết lục từ ngữ lượng như vậy tốt, còn nói được như vậy lưu loát, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, điên phượng chi cười nói, tuyết lục của ngươi tiếng Anh như vậy tốt, về sau chúng ta đều phải hướng ngươi học tập, những người khác nghe vậy cùng nhau gật đầu, Đông tuyết lục khiêm tốn nói, mọi người cùng nhau học tập, đúng rồi. Giống bàn, giường, còn có chúng ta bên người tất cả đồ dùng hàng ngày, chúng ta đều có thể dùng giấy điều đem tiếng Anh viết xuống đến, sau đó dán tại mặt trên, như vậy chúng ta nhìn đến tờ giấy, liền có thể tùy thời tùy chỗ đọc thuộc lòng, như vậy có trợ giúp chúng ta nhớ kỹ nhiều hơn từ đơn, ta hiểu ý mắt sáng rực lên, ngươi cái chủ ý này quá tốt, chúng ta bây giờ liền đem từ đơn toàn bộ cho nhớ kỹ đi, điên phượng chi cũng tán thành, ta cũng cảm thấy phương pháp này rất tốt. Ta trước như thế nào liền không nghĩ đến đâu, ký túc xá những người khác đều tán thành phương pháp này, vì thế kế tiếp đại gia đồng tâm hiệp lực đem ký túc xá tất cả vật phẩm dùng từ đơn viết tại trên giấy, lại dùng cháo dính lên đi. Trong quá trình này, Đông Tuyết Lục cũng nhận thức đến các nàng từ đơn lượng thật sự rất thiếu thốn, hơn nữa phát âm không được, bất quá khó khăn lớn hơn nữa tại tăng vọt học tập nhiệt tình trước mặt, hết thể đều không phải vấn đề, các nàng ngay từ đầu có thể ngựa ngùng mở miệng. Nhưng ở đông tuyết lục cổ vũ hạ, vài người rất nghiêm túc ghi nhớ từ đơn phát âm, sau đó yên lặng đọc thuộc lòng đứng lên, trải qua như thế một cái hoạt động, ký túc xá mấy người nhanh chóng bắt đầu quen thuộc, quan hệ cũng rất hòa hợp, ký túc xá mỗi người tính cách đều không giống nhau, cao mẫn có chút cao ngạo, lâm lan quyên có chút tự ti, thôi nhu nhu người lớn xinh đẹp, cười rộ lên ôn ôn nhu nhu, nhưng tâm tư giấu được sâu nhất, điên phượng chi lớn tuổi nhất. Tính cách tương đối cũng tương đối thành thục, xây chiếu cố người. Ta Hiểu Yến là vài người bên trong tính cách nhất sáng sủa, chỉ là tất cả mọi người có nhất viên ham học hỏi như khác tâm, bởi vậy đều không có người làm cái gì lục đục đấu tranh kia một bộ, ít nhất ở trước mắt trước là không có. Đến buổi tối, mọi người cùng nhau đi nhà ăn chờ cơm, nay năm thay học đại học không cần tiền, hơn nữa quốc gia còn có trợ cấp, mỗi cái học sinh mỗi tháng có 18 nguyên hỏa thực phí cùng các loại phiếu. 18 nguyên ở trong thành thị kỳ thật cũng không nhiều, trừ ăn ra uống kéo vuông, còn muốn mua sách vở văn phòng phẩm, bởi vậy đi đến nhà ăn cơ hồ không nhìn thấy có người đánh thịt ăn, Đông tuyết lục hai ngày nay ở nhà đều có ăn thịt, lúc này nhìn đến tất cả mọi người chỉ đánh một cái bánh bao liền uống nước sôi, nàng cũng theo đánh một cái bánh bao, bất quá nàng so những người khác nhiều đánh một cái trứng gà, cao mẫn nhìn Đông tuyết lục nhiều đánh một cái trứng gà, nàng cũng theo nhiều mua một cái trứng gà. Hiện tại thời tiết vẫn tương đối lạnh, đại gia đánh đồ ăn sau chuẩn bị trở về ký túc xá ăn, mới vừa đi tới cửa túc xá khổ, một bóng người liền từ cách vách ký túc xá vọt ra, đông đồng học, ngươi rốt cuộc đã tới, đông tuyết lục tập trung nhìn vào, nguyên lai like là trước nhặt được phương tỉnh viện giấy thông báo tưởng bạch hủy, đông tuyết lục cười chào hỏi, tưởng bạch hủy theo nàng trở về các nàng ký túc xá, ta trước còn nghĩ có thể hay không cùng ngươi một cái ký túc xá đâu? Không nghĩ đến bị phân đến cách vách đi, thật là đáng tiếc, đồng tuyết lục cười nói, đang ở nơi nào đều đồng dạng, như thế nào sẽ đồng dạng, ngươi là của ta muốn học tập đối tượng, ta đặc biệt muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, nói nàng ngẩn đầu nhìn hướng ký túc xá những người khác, các ngươi tốt, ta là cách vách ký túc xá tưởng bạch hủy, không biết các ngươi có người hay không nguyện ý cùng ta đổi ký túc xá, cao mẫn trợn trắng mắt, vì sao muốn đổi với ngươi ký túc xá? Ngươi muốn cùng tuyết lục một cái ký túc xá, chúng ta cũng nghĩ, dựa vào cái gì liền muốn đổi với ngươi, tưởng bạch hủy bị nàng hung dữ dáng vẽ hoảng sợ, ta cũng không phải nói các ngươi nhất định phải cùng ta đổi, ta chính là hỏi một tiếng, không có coi như xong. Ký túc xá vài người đích xác đều không nghĩ đổi, đặc biệt trải qua buổi chiều tiếng Anh luyện tập sau, các nàng càng không có khả năng đổi ký túc xá, trong ký túc xá có cái học bá, hơn nửa cái này học bá còn nguyện ý mang nàng nhóm. Đứa ngốc mới có thể đổi ký túc xá, ra cái này tiểu nhạc đệm, tưởng bạch hủy cũng nghiêm chỉnh tại các nàng ký túc xá tiếp tục ở chung, hướng đông tuyết lục thè lưỡi chạy. Ngày thứ hai, đại gia ăn điểm tâm sâu bị triệu tập đến sân thể dục đi tập hợp, trên sân thể dục trên bục giảng treo một cái biểu ngữ, trên đó viết học tập một chút lại học tập, đoàn kết đoàn kết lại đoàn kết, ba tháng ngày vẫn là rất lạnh, đứng ở tứ phía không có che trên sân thể dục. Đại gia tay chân rất nhanh bị đông cứng cứng, mặt bị đông cứng được đỏ đỏ, nhưng này một lát không ai cảm thấy lạnh, nghe trên đài hiệu trưởng diễn thuyết, đại gia tâm một mảnh lửa nóng, giống như hiệu trưởng lời nói, bọn họ là tổ quốc tương lai hy vọng, là tân xã hội phát triển trung kiên lực lượng, bọn họ nhất định phải bắt lấy cái này đến chi không dễ cơ hội hảo hảo học tập, hảo hảo đền đáp tổ quốc, trở thành đối với quốc gia đối xã hội hữu dụng nhân tài. Đồng tuyết lục tuy rằng không trải qua đại bộ phận người gian nan, nhưng nàng vẫn bị không khí này cho cảm động. Xuyên thư trước nàng nghe nói qua, vừa khôi phục thi đại học kia lưỡng giới sinh viên là nhất giao tranh, hiện tại nàng cùng này người nối nghiệp đứng chung một chỗ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình rất may mắn. Ở trường trưởng giọng dạc diễn thuyết trung, rất nhiều người có thể nghĩ tới đi qua 10 năm không dễ dàng, có người đỏ mắc tình, có người còn lâu khởi nước mắt, lập tức quốc ca vang lên. Đại gia theo lên tiếng hát lên, không khí đạt tới đỉnh cao, phóng sông quốc ca sau, người chủ trì mời học sinh đại biểu lên đài phát ngôn, Đông tuyết lục đứng lên, hướng bục giảng đi lên, dưới đài một mảnh tiếng động lớn ồn ào, nàng chính là Đông tuyết lục A, nàng lớn thật sự hảo xinh đẹp, trời à thật là làm cho người ta hâm mộ ghen tị, không chỉ lớn lên đẹp, nàng dự thi có tứ môn mắc điểm, thật lợi hại, đúng vậy, toán lý hóa cùng tiếng Anh toàn bộ mắc điểm. Quả thực là thiên tài, giống như toàn bộ kinh thị điểm qua bốn một trăm phân người cũng chỉ có hai cái, mặt khác tuy rằng qua bốn trăm phân, nhưng thiếu nàng hơn tám mươi phân đầu. Đúng lúc này, có cái không hài hòa thanh âm vang lên hiệu trưởng, ta nghe nói vị này đông đồng học gia gia là tư lệnh viên, ta hoài nghi nàng có phải hay không sớm biết khảo đề.